Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chân muốn bước vào thang máy Hai, em từ từ Tôi cũng đi xuống Đi ra ngoài Dựa thêm nhu nhấc một chân lên đá qua cửa thang máy Không cho đi vào Bộ dáng kia hùng dữ giống như một con giã thú con vậy Này Là phòng vũ nhíu mày ấn ấn phím Chính là không có biện pháp thang máy đã chậm rãi đi xuống Cổ nhóc đằng chết này Là phòng vũ nhịn không được Nói thầm một câu Doanh người chạy tới thang máy chuyên dụng của mình đi xuống lầu. Cô nhóc này có phải ở bệnh viện suốt năm tháng nên mắc nghẹn rồi hay không? Tính tình không hề giống trước kia, cái gì mà ôn nhu, tính tình kia đúng là càng ngày càng giống chị của cô. Từ cổng lớn công ty đi ra, gió lạnh hưu hưu thổi. Thời tiết quả thực đã có chút lành lẽo, Lạp và Vũ như đồng hồ quyết định đi nhà Nam Cung thăm con gái nuôi bảo bối của còn chưa ra đời. Lái xe chạy lòng vòng tìm kiếm Dụ Thiên Nhu, nghĩ tiện đường cho cô quá giang một đoạn. Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một cảnh tượng ngoài ý muốn. Nơi xa. Dự thiên nhu đứng bên đường, vuốt vuốt mái tóc bay loạn. Thời điểm đang đợi đèn xanh thì có một người đàn ông đuổi kịp từ phía sau. Trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ như lửa, hàm chứa nụ cười nói gì đó với cô. Phỏng chừng cô nhóc kia chưa từng thấy qua loại chuyện này. Sợ hãi nghĩ chờ đèn xanh sẽ chạy qua qua bên đường. Nhưng không ngờ, người đàn ông kia cũng đuổi theo kịp. Cô trốn cũng không thoát, nhìn dáng vẻ chắc là bị người theo đuổi ừ có tiềm chất ngày đầu tiên đi làm đã có người theo đuổi nếu cô nhóc này không phải là bị hủy dung cũng là hồng nhan họa thủy Là phòng phụ vốn không muốn quản nhưng tốt xấu gì cũng là anh em của Thiên Tuyết anh đảo tay lái chạy xe vòng qua ngay sau khi chiếc xe Ferrari màu sám bạc ngừng ở ven đường thì điểm cửa sổ xe hạ xuống đôi nam nữ đang tranh chấp dây dưa kia rút cuộc cầm miệng lên xe về nhà cứ mặt anh Tuấn mỹ hoặc của Lạc Phạm Vũ lộ ra có phần ngang ngạnh lãng tử, hạ cửa sầu xe nói, người đàn ông cầm hoa hồng tức khắc mở to hai mắt, khiếp sợ vô cùng. Dự Thiên Nhu nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt lộ ra sự đề phòng, bước từng bước nhỏ qua người đàn ông kia, nhanh chóng chạy đến xe của Lạc Phạm Vũ. "Lần sau anh đừng làm vậy nữa, tôi chưa muốn yêu đương." Nói xong, cô vội vàng chui vào xe, giống như là được cứu rỗi. Lạc Phạm Vũ nhịn không được cười ra tiếng. "Không nghĩ yêu đương?" loại lý do rách này mà em cũng nghĩ ra được là phòng vũ lái xe cười nhạt, cánh tay ưu nhã gác ở trên cửa sổ xe có phải em chưa hề được nghĩ người khác thổ lộ qua dự thiên nhu giật mình còn cẩn thận hồi ức một lát, cắn môi không phải thanh niên ngoại quốc không giống nơi đây chỗ nào không giống, chẳng lẽ còn ôm đàn guitar ở trước cửa sổ phòng của em đàn nhạc trữ tình không phải, bạn họ sẽ không dây dưa vậy người kia vừa mới dây dưa cái gì với em Dự thiên nhu không nói lời nào chỉ là bụng kín mặt của mình nhỏ giọng nói lại không quen biết rồi cũng không hiểu biết gì về tôi mới nhìn thấy tôi đầu tiên liền nói thích chẳng lẽ thích gương mặt này của tôi sao nếu là như vậy tôi sẽ bại lộ toàn bộ khuôn mặt ra cho anh ta nhìn hủ chết anh ta Lạc Phẩm Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô tiếp theo đó cười ha ha ra tiếng cô nhóc này có chút thú vị tôi nói thật gương mặt kia của em không khủng bố đến mức như vậy dọa không chết người Anh an ủi cô. Đó là bởi vì anh rể giúp tôi. Hồi lâu, thanh âm rất nhỏ xin qua khai hở ngón tay mảnh khảnh truyền ra. Ngoài cửa sổ xe, cảnh đêm nhanh chóng hiện ra. Bởi vì anh rể và chị đã giúp tôi, cho nên tôi muốn có tiền trị liệu cũng như tiến hành giải phẫu rắt đỏ. Có đôi khi, đích xác là trên thế giới này không có gì là không có khả năng. Chẳng qua, có tiền cũng không có tiền chính là khác nhau. Nhưng anh có từng nghĩ tới không? Nếu không phải như vậy, Tôi sẽ có một khuôn mặt như thế nào? Có người thích tôi, nói chuyện cùng tôi Cảm thấy tôi có tốt đẹp hay không? Thật sự, có rất nhiều sự kiện Là không có khả năng Là phong vũ dần dần trầm mặc xuống Thói quen ồn ào, làm cho anh nghẹn đến mức Có chút khó chịu Nhưng cô nhóc ngồi bên cạnh này Lời nói rõ ràng mang theo kim châm Nói một, hai câu đã bắt đầu xù lông Anh đưa tôi đi chỗ nào? Dự thiên nhu có phần mờ mịt Rốt cuộc, bây giờ mới phản ứng kịp Thăm con gái bảo bối của tôi khoe miệng của lạc Phạm vũ ngậm cười dự thiên nhu bỗng khẩn trương làm sao vậy căng thẳng như vậy làm gì lạc Phạm vũ nhịn không được duỗi tay búng búng mặt của cô tôi cũng sẽ không ăn em dự thiên nhu nhíu mày mang theo chút đề phòng nho nhỏ né tránh anh đừng có chạm vào mặt tôi nữa bằng không cắn anh cô không nói như vậy còn đỡ lời vừa thốt ra lạc Phạm vũ tức khắc nổi lên tâm tư muốn trêu chọc cô xuống xe nhìn cô nhóc kia kéo cửa bước ra ngoài Thân hình cao lớn của anh đứng ngược phía sau cô. Dự thiên nhu lui về phía sau, bỗng nhiên đụng vào tường người. Theo bản năng đỡ lấy cửa xe, quay đầu, nhìn đến gương mặt mỹ hoặc của anh. Dự thiên nhu, em đã hôn môi cùng người khác lần nào chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net